Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nên em tôi, nó nói cho tôi nghe cái chuyện như vậy đó. Mà không phải một lần, hôm thì thấy ngồi, hôm thì thấy đứng trước cửa. Thế là họ sợ quá, hết dám đi ngang nhà cô tôi luôn. Nếu có việc gấp thì chịu khó quay đầu xa lại 4-5 giờ sáng, chạy ngược ra hẻm, cặp bên hông chùa rồi đi ra ngoài đường. Sau khi qua khỏi 100 ngày rồi, Thì tôi cũng không còn nghe em tôi nói về những cái chuyện như là hàng xóm nhìn thấy cô tôi thêm lần nào nữa. Tôi thì lúc đó nghĩ rằng chắc có lẽ cô mới mất nên nhớ nhà cô về thăm con cháu cho nên mọi người thấy cô ngồi ở trước nhà là như vậy. Cậu ba của tôi mất năm 1974. Ngày ấy thì gia đình tôi có đem chôn cậu trên Nghĩa Trang quân đội Biên Hòa. Vài năm sau đó thì ông bà ngoại và dì tôi có ghé Nghĩa Trang thăm. Rồi thời gian trôi dần theo năm tháng. Gia đình đều nghĩ chắc là nơi ấy đã quy hoạch nên không còn ai lên trên đó thêm một lần nào nữa. Cho mãi đến tận năm 2010 thì chị hai tôi có lên đó tìm thử. Phải nói, 36 năm bia đá vẫn còn, tấm hình ngày ấy nhạt màu đã phai. Bia đá thì còn đó mà hình của cậu đã mờ, đã nhạt rồi, cho nên gia đình quyết định xây mộ lại cho cậu. Tôi thì chỉ nghe ông bà ngoại má tôi kể lại, cậu tôi đi lính chết năm 74 là lính Việt Nam Cộng Hòa, chứ tôi nào có biết cậu bao giờ. Gia tài mà cậu tôi mất để lại cho cả nhà là một đống hình hồi cậu còn đi lính, chụp ở nơi này, nơi khác khi mà dừng chân nghỉ ngơi. Có một tấm hình đứng bên cây cầu, lật phía đằng sau nét bút của cậu, lời thề bên suối. Tôi cũng không biết ngày ấy cậu có thề hay nói gỡ gì ở bên suối hay không. Mà cái ngày 25 tháng 4 âm lịch năm 74, cậu tôi đã mất khi đi hành quân. Bạn của cậu về nhà báo lại trong bà ngoại tôi rằng, anh ba mất rồi hai bác ơi. Thế là gia đình làm đám, chọn một trong số những tấm hình mà cậu chụp làm kỷ niệm để mà gắn lên bia mộ rồi đem chôn cậu trên nghĩa trang quân đội biên hòa cho tới nay. Sau khi nhờ quảng trang trên đó xây lại mộ, gia đình thấy tấm hình mấy chục năm đã quá cũ rồi, nên mới lấy một tấm hình khác. Căng dặn nhiều lần là lấy tấm hình mới này đặt vào ngôi mộ mới xây lại. Nhưng có một điều rất lạ là, mộ thì mới, mà tại sao tấm hình lại vẫn sử dụng tấm hình cũ Cái hình mà 36 năm về trước lại được gắn vào tấm bia cất mộ năm 2010. Mộ đã xây xong thì gia đình tôi có lên đó cúng. Thì ai cũng khá ngỡ ngàng. Sao lại là tấm hình cũ? Anh Quảng Trang, anh trả lại cho dịnh gia đình tôi cái tấm hình sau này, tấm hình mới. Anh nói rằng ảnh có nhớ lời gia đình tôi căng dặn. Anh lấy hình mới để mà gắn vào. Nhưng không hiểu sao, cứ bóc lên rồi lại bỏ xuống. Rồi bóc lên bỏ xuống rồi anh lại lấy đưa cho thợ làm mộ gắn vào. Và kết quả là vẫn tấm hình cũ ngày xưa. Lúc đó gia đình tôi có suy nghĩ, chắc là hồi cậu còn sống, cậu thích nhất tấm hình này. Cho nên mấy chục năm sau, tìm kiếm được và xây mộ lại cho cậu, cậu vẫn chọn tấm hình cũ, không chịu cho gia đình thay hình mới. Đây là câu chuyện có liên quan đến một giấc mơ lạ kỳ. Sau khi bài của tôi gửi về cho chú Thảo thì ngày 15 tháng 12 năm 2020, chú Thảo đã đọc cho tôi và các bạn cùng nghe Qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 423. Trong đó tôi có kể về nghĩa trang quân đội Biên Hòa sau khi gia đình tôi đã tìm được mộ cậu ba. Xây mộ cho cậu và chung tay góp sức kêu gọi từ phía gia đình, bạn bè, những người thân quen, có xây và trùng tu lại gần 60 ngôi mộ ở trên ấy. Phải nói mỗi năm tôi lên đó ba lần, trước là cúng mộ cho cậu, sau là bài biện dọn ra cúng tập thể cho các chú, các bác ở trên đó, một đánh hương lòng cho người đã mất. Cứ mỗi lần lên đó thì tôi đều có một suy nghĩ và thắc mắc giống như nhau. Tôi cứ suy nghĩ là những người nằm đây, họ là những người đi lính, họ đi lính như thế nào, họ chết đã làm sao, và kể cả cậu ba tôi nữa cậu đã chết trong trường nghe hot nhất tại